xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với kênh bốn hôn tình khoa dòng đầu của an an chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số hai của bộ truyện hôn tình hiện đại cô vợ nhỏ của trù tổng các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký like và chia sẻ video đường hồ an an chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số hai cuộc như thói quen làm trái lại với lời anh nói trù nhầm hàng cũng không tức giận em muốn tiếp tục làm người đại diện Và sau khi sinh đứa nhỏ có thể tiếp tục đến công ty làm việc cường hiểu khê không nghĩ ra lý do để phản đối chuyện đến chỗ ở của chu nhàm hàng thật ra Khương hiểu khê rất không yên ở hoàn cảnh lạ lẫm cô hơi băn khoăn bất an chẳng qua tính cách cô dễ thích ứng trong mọi tình cảnh cô làm dần dần yên tâm chẳng qua tính cách của cô dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh làm cô dần dần yên tâm còn có thể nào đường cho mình chọn Cô quỳ cũng phải đi hết chùa nhầm hàng dùng cho cô phòng ngủ chính anh dẫn đến phòng cách vách khương hiểu khề thấy trong tay anh cầm vài chiếc áo sơ mi như vậy có phải tất cả phiền phức không để tôi ở cách vách đi chùa nhầm hàng đầy nhớ mãi nếu em cảm thấy băn khoăn thì giúp anh lấy mấy bộ quần áo đi kinh nghiệm vài lần đấu nhau cho cô biết chùa nhầm hàng đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi cô dứt khoát đến giúp anh anh không muốn lấy gì nữa Cô nhìn thủ quần áo, đầy óc quần áo Ngay ngắn chỉnh tề trong một bên Sao anh có nhiều quần áo vậy? Chu nhầm hàng cười Giúp tội lấy vài cái ca vát Vớ ở bên trong ngăn kéo Khương hiểu khề cầm vài cái tiện tại mống một ngăn kéo ra Kết quả đập vào mắt Chính là quần lót nam được xếp chỉnh tề Cô vội vàng khép lại, mặt hơi nóng Chu nhầm hàng quay mắt đi Cái đó để tự tôi lấy Khương hiểu khề lấy oán thầm Cô không định sẽ lấy giúp anh phòng ngủ cách vách hơi nhỏ hơn so với phòng chính chứ không có gì khác biệt trang trí chủ yếu là màu trắng đen đường nét trong sáng trù nhầm hàng treo quần áo xong thấy khương hiệu khề đứng ở cửa anh khẽ năng khỏe mỏi muốn vào trong để tham quan không khương hiệu khề lại lắc đầu anh có thường xuyên trở về không trù nhầm hàng muốn nói không thường xuyên lại vừa đến miệng chợt sửa lại sau này sẽ thường xuyên trở về khương hiệu khề lại ngẫm nghĩ Thật ra anh không cần phải lo cho tôi Không cần phải lo cho cô Để cô một mình sinh con Làm bà mẹ đơn thân Cô Cường cho phép anh nói thẳng Hiện tại nuôi con từ lúc mang thai Đến khi đưa bé đến trường Cần phải đầu tư rất nhiều Hình như em không có tiền Cường hiểu kề lại bị môi Tôi có thể làm việc mà Tiền lương sau thế của em đã hơn 5.000 mọi của Cường hiểu kề hơi co rúng Tôi mới tốt nghiệp Sau này tiền lương sẽ tăng lên Anh lại khẽ cười Ngày em chuẩn bị sinh còn Thì vẫn làm việc sao Khương hiểu khê biết Điều này không thực tế Chỉ đành thở dài một hơi Chu nhầm hàng không muốn tiếp tục đả kích cô Bữa tối muốn ăn gì Khương hiểu khê không có hứng Cho không đó bụng Vậy thì ra ngoài ăn đi Hiện tại Chu nhầm hàng đã thăm dò rõ tính cách của cô Có đời khi anh chỉ cần ra quyết định Khương hiểu khê chỉ mạnh miệng buổi tối anh dẫn cô đến quán ăn gia đình Người dùng cơm không nhiều Hoàn cảnh rất thanh tĩnh Hai người ngồi xuống một góc đài sảnh. Khương Hiệu Khê đánh giá bốn phía. Vì sao chúng ta không đặt phòng riêng? Chùa nhầm hàng rót cho cô một ly nước. Bên trong rất ngột ngạt. Nhưng mà ngồi đây nếu bị người khác thấy được thì phải làm sao đây? Lỡ như có phóng viên thì sao? Khương Hiệu Khê đầy nhắc nhở. Chùa nhầm hàng chậm rãi uống một ngụm nước. Chuyện cô lo lắng thật không ít. Không có người nhận ra em đâu. Khương Hiệu Khê cúi đầu không nói nữa. Sắc mặt khẽ biến thành phức tạp. Thật ra giữa bọn họ có rất nhiều chuyện, bây giờ hai người trong tình huống này rõ ràng bị ngăn cách bên một ngọn núi, sao anh có thể dừng dừng như vậy? chu nhậm hàng lại nhìn cô, yên tâm đi. Thức ăn tối hợp khẩu vị, Khương Hiệu Khê ăn tám chén, cô thỏa mãn sau bụng nhỏ, cảm thấy gần đây bản thân rất mập. chu nhậm hàng thấy cô vui vẻ, thích mùi vị ở nơi đây không? Khương Hiệu Khê lại gật đầu, sau này có thời gian sẽ đến nữa hay là thôi đi đồ ăn bên ngoài có rất nhiều chất phụ da cũng không thể sạch sẽ tôi đang có đứa bé đấy cô tỏ vẻ nghiêm trang trù nhầm hàng cố nén cười tính cụ còn rất tự giác đấy vậy em muốn tự ở nhà làm khương hiệu khê do dự gật đầu đúng vậy em biết nấu ăn sao cái này có gì khó lúc học tiểu học tôi có làm chẳng qua sau này luôn ở nội trú cho nên rất ít xuống bếp trù nhầm hàng như đăm chiêu khương hiệu khê Việc chúng ta kết hôn có thể giữ bí mật Người lớn hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm có được không Cường hiểu khề lại kinh ngạc Như vậy sau này có phải rất phiền phức không Gặp cha mẹ sẽ có vài thứ thay đổi Đâu phải kết hôn thật đâu Chưa nhậm hạng lại nghiêm mặt nói Không phiền phức Cường hiểu khề hơi nhíu mại Cái giọng nói cũng biến thành bất lực Lúc đó tôi cần rất nhỏ Mẹ đã qua đời Cha tôi cũng không liên lạc được Lần trước gặp mặt vào học kỳ sau năm nhất của cô Không biết vì sao Bà Khương lại đến Tân Thành Đến trường học tìm cô Hai cha con còn xa lạ hơn so với người xa lạ Tôi sẽ liên lạc với bác trai Không, không cần liên lạc với ông ấy Nhiều năm như vậy Bà không gặp cô Làm gì cô phải quấy rầy ông ấy Cô sợ có phải ông đã thất vọng với cô rồi không Vậy cô quen đâu Muôn mật của ấy đến không Khương hiểu kệ xuất thần nhìn anh Nhưng vẫn lắc đầu Chú nhậm hàng trầm ngâm suy nghĩ Trọn thời gian đang vượt cộng Với ba mẹ anh thì sao Khương hiểu Khê hơi khẩn trương Được, cô Lương từ chối anh Hình như cũng rất không để phép Chú nhậm hàng nhẹ nhàng cười Khương hiểu Khê, Bình thường em ở cùng Triệu Hân Nhiên Cũng sẽ từ chối với yêu cầu của cô ấy sao Làm sao có thể Nếu cô từ chối Triệu Hân Nhiên Ngày thứ hai có thể cút đi rồi Chú nhậm hàng bần quỡ nói một câu Tôi điều em đến bên cạnh tôi Làm trợ lý của tôi Có lẽ như vậy em sẽ nghe lời Khương hiểu khệ lập tức cạn lời Sau khi ăn xong Chu nhậm Hạng ở cùng cô 20 phút Rồi hai người mới trở về nhà Sau khi về nhà Khương hiểu khệ xem tivi trong phòng khách Chu nhậm Hạng đến thư phòng xử lý công việc Hai tiếng trôi qua Khương hiểu khệ nhìn thư phòng vài lần Chu nhậm Hạng vẫn không đi ra Cô ngắm một cái Tắt tivi trở về phòng ngủ Khương hiểu khệ nằm trên giường lớn Ráp giường đều làm mới Cô có thể ngửi được mùi hương giặt của quần áo Thật lâu sau cô nhắn tin cho Lâm Vũ Tôi muốn kết hôn với chùa nhậm Hạng Bí mật Tôi không biết sau này sẽ thế nào Cứ như chờ sinh con ra trước Rồi hắn nói sao Có thể Lâm Vũ không mang di động Khương hiểu khề không nhận được tin nhắn hỏi âm của cô ấy Cô lăn qua Lộn lại ở trên giường Cảm thấy hơi thở chùa nhậm Hạng ngay cạnh cô dù nhầm hạng đang người việc hôm nay không để ngày mai tuyệt đối không để đồng chuyện hôm nay qua đến ngày thứ hai do anh xử lý xong công việc đã hơn mười một giờ rưỡi từ thư phòng đi ra đi ngang qua phòng ngủ chính từ khe cửa ở phía dưới có thể thấy được anh sang nhạc ở trong phòng anh nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa vài cái khương hiểu kề đang nghịch di động Hôm nay Triệu Hân Nhiên phát ra một tin trên Weibo xem ra thu tiết mục cũng không thể nghe thấy tiếng gọi cửa cô lại nói Có chuyện gì à? trù nhầm hàng thở ra một hơi nghỉ ngợi sớm chút À được, Khương Hiệu Khề nhìn thời gian 11 bốn 40 làm ông chủ thật không dễ dàng tăng cà đến tận khuya Cô tràn nhập vào tài khoản người hâm mộ của Triệu Hân Nhiên ghi lời khen lại hòa cùng fan ở phía dưới làm trợ lý của mình Tinh Thật sự rất không dễ dàng Nhà này có hai phòng tắm Một ở phòng ngủ chính Hiện tại trù nhầm hàng dùng ở phòng khác Cho anh tắm rửa xong đi ra Phát hiện Khương Hiểu Khề vẫn còn chưa ngủ Anh khẽ nhíu mày, Thế nhưng vẫn nhìn xuống còn tiếp tục nhắc nhở cô Anh và cô cần thời gian để thích ứng với nhau Ngày thứ hai, Khi Khương Hiểu Khề rời giường Trù nhầm hàng đã ngồi trên bàn cơm Bữa sáng bày ra trên bàn Uống ngon không? Anh hỏi khương hiệu khê đã gật đầu đi được mặt trước lát nữa rồi ăn sáng khương hiệu khê đứng nơi kia anh nam anh khẽ cười một ngày mới khởi đầu mới khương hiệu khê ngồi trước bàn ăn trù nhầm hẹn luôn chờ cô anh chậm rãi nói dự trưa có một gì đến nấu cơm mật mã khóa cửa trong nhà là chín sáu hai sáu đáng lòng khương hiệu khê cảm khái muôn vàng, cảm tạ tiểu đầu nhà cô đã bước vào cuộc sống của xã hội chủ nghĩa tân tiến tôi muốn đi làm lại cô dò dự vài giây tuy tiền lương tôi ít nhưng ít nhất cũng có thể kiếm được tiền sữa bột chùa nhầm hàng hơi cong môi hôm nay là thứ sáu thứ hai tuần sau sẽ đi làm vậy Khương hiểu khê khẽ ưng một tiếng Phiền anh rồi chùa nhầm hàng đến công ty một buổi sáng ký mấy văn bản trời ly tưởng nhắc nhở anh chùa tổng giấc mộng đêm tuần sau ngày dự định mời ai đi giấc mộng đêm là hoạt động từ thiện lớn năm nay anh cũng được mời theo lý mà nói anh nên đi cùng một minh tinh mới hoặc minh tinh nổi tiếng của nhất hạ ví như trên ảnh triệu hân nhiên chu nhầm hàng hỏi tôi đi một mình bọn họ được mời để bọn họ tự đi thôi trợ lý tưởng lại thặt lưỡi anh và chị ảnh bất hòa với nhau sao chu nhầm hàng lại nâng mi trong tài còn cầm bút anh nâng khoáng môi về sau đôi hoạt động này không cần sắp xếp người đi cùng tôi với lại tôi cũng không muốn xuất hiện scandal về mình Trợ lý tưởng kinh hãi, chủ nhằm hàng có rất ít scandal trừ một hai lần bị tuôn ra tin tức gặp gỡ ngôi sao nữ nào đấy. Còn nữa giúp triều tiêu nhiên tìm trợ lý mới. Vậy Cương hiểu khề thì sao? chủ nhằm hàng so mi tâm, cô ấy đâu có sắp xếp khác. Trợ lý tưởng lại gật đầu, được tôi sẽ sắp xếp ngay. Buổi chiều, Khương hiểu kệ trở về ký túc xá một chuyến, thu hết mọi thứ rồi đóng gói ổn thỏ. May chẳng bầu này đều không cần thiết, bởi vì lúc trước đã chuẩn bị sẵn để chuyển nhà. Rất nhiều thứ cô đã thu dọn từ lâu. Cô lấy hơn mười mấy bản phát thảo trong ngăn kéo. Khi cô ba tuổi, bà Khương dạy cô vẽ tranh. Rất nhiều người đều nói cô có thiên phú. Có lẽ do di truyền từ ba. Đáng tiếc, sau này cô không lựa chọn con đường mỹ thuật tạo hình. Khương Hiệu Khề mở bản phát thảo trên cùng. Đây là bản vẽ cô vẽ khi học trung học. Khi đó vì bài vở nàng nề, cô vẽ cũng không nhiều. Mỗi trang giấy đã sớm ố vàng ra. Đâm vụ, lớp trưởng, đại diện lớp ngữ văn còn có trù nhầm hàng. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy anh rồi sau đó trở về vẽ lại. Hóa ra đã trôi qua hơn 7 năm. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa là Hoàng Á đã trở lại. Hiểu Khê này. Không phải cậu đã về nhà rồi sao Sao lại trở về rồi Mọi việc xong xuôi rồi Cậu trở về chuyển nhà hả Đúng vậy Hai người nói một lát Hoàng Á đột nhiên hỏi Tổng nhã Nam nói Hồng Hòa thấy cậu đi cùng bạn trai hả Cậu có bạn trai kia nào vậy Khương hiểu kề thở dài một hơi Bạn trai gì chứ Là đồng nghiệp của tớ Đón tớ đi có chút việc Nghe nói khá đẹp trai đấy Cậu cố lên Đẹp trai như vậy Cũng không nên để lỡ mất Trung nhất thạc nhà cậu rất tuấn tú đấy Vì tớ gặp anh ấy sao Nếu không đã theo đuổi anh ấy rồi Hoàng á cười ha ha không ngừng Tớ phát hiện càng ngại Cậu càng biết nói đùa rồi Thật ra tìm một bạn trai cũng không tệ Dù sao cậu cũng đã có công việc Có thêm một người bên cạnh để chăm sóc lẫn nhau Khương hiểu kề không dám nói Hiện tại cô đâu chỉ có thêm một người Phòng này tớ không thuê nữa Tớ phải rời đi một khoảng thời gian Lại đi công tác à Lần này phải đi đâu vậy Có thể nhìn thấy minh tinh không Khương hiểu khề thở ra một hai Tạm thời tôi phải giữ bí mật Cụ bắt đầu một cuộc sống không biết trước Không biết đúng hay sai Chỉ dựa vào chính cảm giác của mình Hoàng á đang nhíu mại Chờ cậu trở về chúng ta hẹn nhau đi Này tôi nói cậu này Gần đây sao làn da trở nên đẹp vậy Thật là mộng nước Chỉ là hơi mập à, Ngực cậu giống như rất lớn nha Khương hiểu khề lại xấu hổ Có lẽ gần đây thức ăn ngon đấy Xế chiều hôm đấy Chú nhầm hạn trở về nhà trước một chuyến Bà chú mẹ chú rất nhàn nhã Đang chăm sóc hoa cỏ trong vườn Khi thấy anh về sớm như vậy Cả hai người đều kinh ngạc Chú nhầm hạn đang mỉm cười Ba, mẹ Còn có chuyện muốn nói với hai người Trong tay bà chú cầm vôi nước tưới hoa Còn nói đi Mẹ chú cắt máy nhánh hoa hồng Một lát tìm bình hoa cắm bạo Đặt trong phòng khách chu nhầm hạng chậm rãi nói con sắp kết hôn rồi đăng ký trước giờ ngày tổ chức hôn lễ lại sao tay của mẹ chu run lên đầu ngón tay bị hoa hồng đâm một chút con muốn kết hôn vai chu nhầm hạng càng từ chữ cô ấy tên là khương hiệu khê mẹ chu lục lại suy nghĩ ở trong đầu hồi lâu cũng không nghĩ ra đến cùng khương hiệu khê là ai Nhưng mà thái độ hôm nay của chú nhầm Hàng Bà đã quá rõ ràng Con trai trở về chỉ thông báo cho bọn họ một tiếng thôi Chứ anh đã quyết định tất cả Trong số minh tin, điện ảnh và truyền hình Có ai tên Khương Hiểu Khê à? Hay là bạn học của nó nhầm Hàng này Sao đột ngột vậy Nụ cười trên mặt của mẹ chú đã nhạt xuống Từ sơ trung Chú nhầm Hàng đã bắt đầu nhận được thư tình Quà tặng của các nữ sinh Nhưng anh chưa từng đặt tâm tư vào mặt này Trừ đọc sách, vận động hình như anh hoàn toàn không có hứng thú với việc đấy khi còn nhà người ta yêu sớm thì chu nhầm hạng ngoài việc thảo luận bài học với bạn nữ ra không có lời nói dư thừa khi chu nhầm hạng tốt nghiệp đại học tốt nghiệp nghiên cứu sinh mẹ chu bắt đầu lo lắng vì sao con trai không tìm đối tượng chồng luôn nói bà quan tâm mù quáng phụ nữ luôn cẩn thận về mặt tình cảm so với đàn ông có vài lần mẹ chu thử hỏi qua chu nhầm hạng luôn linh hoạt trả lời bà không gặp được người thích hợp không gặp được người mà bản thân mình thích hỏi anh thích kiểu thế nào anh nói con tạm thời cũng không biết chờ sau này gặp con sẽ nói cho mẹ nghe mẹ chù không hổ là người đã đi cùng bà chù qua nửa đời người bà nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc sau đây cười nói trước kia không nghe con nhắc đến đột ngột vậy chúng ta chưa kịp chuẩn bị gì bà chù nhìn hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn không thích hợp để nói chuyện đi vào trong rồi hẳn nói bà chu mẹ chu thay quần áo xong hai người trở lại phòng khách chu nhầm hàng đang pha trà lúc này anh vẫn khí định thần nhàn như vậy bà chu mẹ chu thay quần áo xong hai người trở lại phòng khách chu nhầm hàng đang pha trà lúc này anh vẫn khí định thần nhàn như vậy bà chu nhẹ vỗ tay vợ tin tưởng vào con trai bà đây ngực của mẹ chu vẫn ngẹn tại chỗ chu nhầm hàng ngần đầu bà mẹ hồng trà mới phá hai người đến nếm thử mẹ chu đâm vì con tâm trạng để uống trà. nhầm hàng này chúng ta luôn mong chờ con kết hôn nhưng còn như vậy cũng quá đột ngột rồi chu nhầm hàng uống một ngụm trà. hương vị hồng trà hơi chát miệng bà mẹ kế hoạch của con là kết hôn trước sinh nhật ba mươi tuổi nhưng hiện tại con đã gặp được người mình hoàn toàn thích nhưng chúng ta không hiểu cô gái đấy chút nào mẹ không tin vào mắt con sao này mẹ chu càng lợi Bà đương nhiên sẽ tin tưởng anh Chủ nhật này con sẽ mang cô ấy về gặp mẹ Mẹ chú giỡn khóc giỡn cười Còn kết hôn thì làm chúng ta bớt lo rồi Cô gái đó bao nhiêu tuổi Làm công việc thế nào Nhà ở đâu chủ nhầm hàng chỉ biết mẹ anh cũng là phụ nữ Đối với vợ tương lai của anh Sẽ không nhìn mà muốn tìm hiểu Anh trả lời từng câu một Trái lại bà chú vẫn bình tĩnh Nhàn nhã uống trà Mẹ chú nghe xong bằng tuổi nhất nghiêng Đây chẳng phải vừa tốt nghiệp đại học sao Đến cùng sao cô bé đấy Có thể bắt được con trai bà vậy Bà không khỏi tò mò Nhưng cuối cùng bà vẫn không hỏi kỹ chủ nhầm hàng không ở nhà dùng bữa tối Mẹ chủ bất đắc dĩ Rốt cuộc con trai cũng muốn kết hôn Sao tôi cảm thấy có gì đấy không thích hợp Bà chủ lại cười nói Thế nào Mẹ chủ nhớ mại Ông không thấy kỳ lạ sao Kết hôn mà không làm hôn lễ Nó muốn làm gì vậy Bà chủ lại trầm tư có lẽ vì lo lắng cho hình tượng của nó dù sao nhậm hạng cũng xem như một nửa người của giới giải trí vì riêng tư thôi mẹ chùa lại đầu đầu cô gái đó cũng đồng ý gả cho nó còn bé không mong chờ một buổi hôn lễ sao bà chùa lại ôm vai bà bà đừng suy nghĩ nhiều quá nhậm hạng muốn kết hôn chúng ta nên vui vẻ mới phải lúc cầm chiều chùa nhất nghiêng về nhà nghe nói anh cô trở về nhà rồi lại đi cô không khỏi bực tức vài câu anh sao vậy chứ thời gian ở nhà dùng bữa cơm cũng không chịu về hả bà chu lại nói anh còn có bạn gái đương nhiên muốn ở cùng bạn gái chu nhật nghiện gấp thức ăn chợt ngừng lại ba ba nghe ai nói sẽ không phải là scandal đấy chứ bà chu thương yêu nhìn con gái chủ nhật anh còn sẽ gần bạn gái đến gặp chúng ta chu nhật nghiện anh nhìn mẹ mẹ à thật hả mẹ đai lòng cụ có chút không tin mẹ chu hơi cong mòi Đúng vậy, con nhớ giờ máy hoạt động vào Chủ nhật đi đấy. Chủ nhật nghiền lại gật đầu, bạn gái anh con làm gì vậy? Tốt nghiệp Đại học VKF làm ở công ty anh con, cái khác chúng ta cũng không rõ lắm, chờ gặp mặt rồi hẳn nói. Đại học VKF là một trường đại học trong tỉnh, có tiếng trong cả nước, có thể thi được vào Đại học VKF ít nhất nói lên rằng bạn gái của anh ấy rất thông minh. Chú nhất nghiện học tập trung bình năm đó ở trong nước không vào được trang đại học tốt Cho nên lựa chọn ra nước ngoài du học Cô nghe cách nói của mẹ hình như đã không vui vẻ Cô cười khẽ Tuy con rất ghen tị vì anh có bạn gái Nhưng ngược lại con rất mong chờ được gặp chị dâu tương lai của con Ba mẹ lúc này hai người nên yên tâm rồi Nó không chừng sang năm Ba mẹ còn có cháu bế bồng đấy Ba chú cười ha ha Ba đây có thể sinh nghỉ hưu sớm rồi Ông nhìn về phía vợ mình Bà cũng nên sắp xếp công việc đi Cái gì giải lao được thì giao ra hết đi sang nằm chúng ta ở nhà ẩm cháu nội Bà chù lại cười ha ha Bà đây có thể xin nghỉ hưu sớm rồi Ông nhìn về phía vợ Bà cũng nên sắp xếp lại công việc đi Cái gì giao ra được thì giao ra hết đi sang nằm chúng ta ở nhà ẩm cháu nội Mẹ chù liếc nhìn ông Ông nói dễ nghe nhỉ Buổi tối gì nấu cơm chiều xong thì đi Khương Hiểu Khê và Chu Nhầm Hạng cùng nhau ăn tối. Sau khi ăn xong, Khương Hiểu Khê tự giác muốn đi rửa bát. Chu Nhầm Hạng lại đứng dậy, cầm lấy bát đũa đặt vào máy rửa. Khương Hiểu Khê thấy thiết bị xào hòa trong phòng bếp không hề có dấu vết khói bếp. Trước kia ở nhà anh cũng sẽ tự mình nấu cơm mà. Chu Nhầm Hạng hết mỏi. Ít lắm, vô cùng ít. Thật sự là phí của trời rồi. Hiện giờ không phải đang cố gắng tận dụng sao? Cường hiểu khề không thể phản bác được Nếu không cần Lúc trước vì sao em muốn mua những thứ này Hôm nay em trở về trường rồi hả Đi lấy vài thứ Em nên để tôi đi cùng em Anh đi sợ sẽ gây nhiều hiểu lầm Không cần thiết đấy Mấy việc vặt tôi có thể tưởng mình đi được Dù nhầm hàng chăm chú Nhìn bụng cô Tôi chỉ lo lắng rồi Cường hiểu khề khẽ sơ bụng mình Tôi rất khỏe Tiểu đầu nha trong bụng tôi cũng rất nghe lời Tiểu đầu nha Đây là biệt danh em đặt cho đứa bé sao Chù nhậm hạng kẻ liếc mắt Không phải biệt danh mà là tiểu danh Tôi phát hiện ngày mang thai Giữa trưa ăn một mầm đầu nành Cô cảm thấy tên này rất đáng yêu Anh không cảm thấy đứt sui tai hả Chù nhậm hạng không có ý kiến Ý kiến của tội em sẽ để ý sao Cô đứng bên cạnh anh Anh cao hơn cô tới tận một cái đầu Khi nói chuyện anh hơi cúi đầu hô hấp phất qua tay cô Hơi thở lên gần Cô theo bản nặng lùi về sau một bước Phía sau là tủ quậy chủ nhậm hạng vội ôm eo cô Hai người gần như dựa sát vào nhau Khoảng cách gần trong gang tấc, Tầm mắt như chạm vào nhau Còn người của Khương hiểu khê thẳng tắp Chấm lại ánh mắt anh Ở trong mắt anh cô thấy vẻ hoảng loạn Của bản thân mình Trong không gian yên tĩnh hơn vài phần kiều diễm Cả không khí cũng trở nên mỏng manh Anh yên lặng Nhìn con người trong suốt của cô Nhẹ nhàng nói cẩn thận sau đấy đỡ cô sống anh chậm rãi rút tay về khương hiệu khê chỉ cảm thấy bên eo nóng lên trái tim bùm bùm nhảy dần lên một cảm giác tê dại lưu luyến rất nhiều cảm xúc nảy lên cô không có thời gian che giấu chờ sau khi đứng vững lại nhìn hai bên một chút rồi lại nói tôi đi rửa trái cây chu nhầm hàng không biến sắc rửa nho đi được chu tổng khương hiệu khê nói thầm một câu phiền phức Nói xong, ngoan ngoãn lấy từ trong thủ lạnh một chùm nhỏ. Ở chung trong một thời gian ngắn ngủi, chú nhầm hàng phát hiện Khương Hiệu Khệ hoàn toàn là người cuồng di động, trừ ăn cơm, ngủ, hầu như luôn cầm di động. Đương nhiên phần lớn thời gian, Khương Hiệu Khệ lướt di động công việc công việc. Lúc này, anh muốn nói với cô về chuyện chủ nhật sẽ gặp người lớn. Khương Hiệu Khệ đang lướt quầy bộ, cái tên đầu tiên trên quầy bộ đã thu hút sự chú ý của cô, tấn trọng bắt. Nhấp vào trong số ảnh của Tấn Trọng Bắc tại sân bay Tấn Thạnh, thật hiện nhiên bộ ảnh không được chụp do cố ý xếp đặt các chụp chỉnh của phóng viên, hơn nữa khí chất ngoại hình của Tấn Trọng Bắc rất thời trang. Tấn Trọng Bắc ăn mặc vô cùng đơn giản, áo sơ mi trắng, vội hộp với quần jean, đi trong đám người vẫn rất chói mắt, bốc người trời sinh của anh ta mặc gì cũng đẹp, hơn nữa anh ta còn có một giọng nói tự tính, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu vẻ nữ cô ngẩn đầu suy nghĩ một lát tôi nghe nói phim truyền hình hình thế thiên hạ sẽ mời tấn trọng mắt đóng vai nam trong đấy sao ánh mắt của chu nhầm hạng dừng lại trên mặt cô một lát rồi sau đấy nói em là phèn của cậu ta lúc tôi làm trợ lý đã gặp anh ấy chu nhầm hạng ừng một tiếng bộ phim hình thế thiên hạ có bản quyền tại nhất hạ trước kia trình ảnh và tấn trọng bắc từng hợp tác lần này đứa tấn trọng bắc đồng ý thì đây sẽ là lần thứ hai hai người hợp tác tất cả phèn đều rất mong chờ hình như em cũng rất mong chờ tôi vừa xem kịch bản thịnh thế thiên hạ tấn trọng bắc rất thích hợp cho vai nam chính trù nhầm hàng từ cho cho ý kiến hợp đồng còn chưa ký cường hiệu kệ nhắm mắt vài cái hân nhiên cũng đã ký cho bộ thịnh thế thiên hạ diễn xuất của cô ấy rất đặc biệt Chủ nhầm hẹn nhìn cô, biết cô còn chưa nói hết Hân nhiên cũng rất tốt Nếu cô ấy đồng tình thế thiên hạ Thì tôi sẽ tiếp tục ở cùng cô ấy Trước khi tôi sinh, tôi muốn làm xong công việc này Chủ nhầm hẹn ý vị thầm trường Cường hiểu khế, đến cùng vì sao em muốn làm trợ lý của ngôi sao Vì tìm sao ạ Cường hiểu khế, đương nhiên là không phải Công ty đã chọn trợ lý mới cho Triệu Hân nhiên rồi Tôi vừa mới chuyển chính thức mà, anh sắp đuổi việc tôi sao em cảm thấy hoàn cảnh của em có thể làm trợ lý hả? căn cứ vào luật lao động của nước ta, người sử dụng lao động không thể sa thải phụ nữ có thai mà không có lý do. chủ nhầm hàng lại đỡ trán buộc cơ sa thải có thể bồi thường. khương hiệu khê, Chu tổng, tôi cảm thấy chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện chút. chủ nhầm hàng cười yếu ớt. cô khương mời nói. khương hiệu khê ngồi thẳng người, hắn giọng. Tuy anh là ba của tiểu đầu nha. Tương lai anh có thể trông còi tiểu đầu nha nhưng anh không thể trông chừng nổi tôi càng không thể can thiệp vào lựa chọn của tôi Dù nhầm hạng không nhanh không chậm rồi lại hỏi Tôi biết anh có rất nhiều tiền cho dù sau này chúng ta có giấy chứng nhận kết hôn tôi vẫn hy vọng tôi có thể dựa vào năng lực công tác của bản thân mình để kiếm tiền Dù nhầm hạng vô cùng buồn bã xã hội này nhiều người vì tiền mà nước chảy bèo trôi thậm chí không thiết bán đứng thân mình vì thân phận của anh tru nhầm hẹn cũng nhận được nhiều kiểu quyến rũ anh không biết nên khuyên cô thế nào anh bỗng nhiên cảm thấy khương hiểu khề hơi ngốc nghếch vì sao không quấn chặt lấy ba của con cô khương hiểu khề này tôi không nói không cho em làm việc nhưng hiện tại thân thể em hoàn toàn không thích hợp để làm công việc này rất vất vả tôi đã nói rồi chờ hân nhiên đóng rong bộ thịnh thấy thiên hạ tôi sẽ trở lại vẻ mặt của cụ hơi cô chấp anh yên tâm tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân mình Trù nhầm hàng miếm mồi không nói gì cả Tìm đập lên thịt Em có thể đi Nhưng anh sẽ sắp xếp người đi theo em Khương Hiệu Khề thật sự càng lời Trù nhầm hàng thở ra một hơi Anh đã thông báo với ba mẹ Chủ nhật này sẽ trở về ăn cơm Sắc mặt của Khương Hiệu Khề hơi căng thẳng Ba mẹ anh không phản đối sao Trù nhầm hàng lại nhiếu mày. Người trưởng thành sẽ chịu trách nhiệm Cho hành vi của bản thân Đặc biệt chúng ta cũng sắp làm ba mẹ Anh có điều ngụ ý mà nói Khương hiệu khê khẽ cắn môi Nếu người nhà anh không thích tôi Thì làm sao đây Sẽ không đâu Chùa nhầm hàng nhìn ra cô đang căng thẳng Dịu dàng nói Khỏe mọi cứ khương hiệu khê khẽ giật Xem xét anh mắt càng ngày càng thầm trầm Vậy em gái của anh thì sao Cô ấy cũng biết là tôi rồi à Tân Thành nói lớn không lớn Nó nhỏ không nhỏ Giữa người với người Lúc nào cũng rầy ràng buồn thân kỵ Bạn có từng nghĩ tới chưa có một ngày bạn sẽ gặp lại người trong lòng lúc còn trẻ khương hiệu khề không biết rốt cuộc Chu nhầm hàng có biết không mối quan hệ giữa cô và trù nhất nghiện là bạn học ánh đèn màu càm bao phủ trên thân hai người một phòng tràn đầy bình an khương hiệu khề nhàn nhạt nhìn Chu nhầm hàng đột nhiên trong lúc đó nở một nụ cười ôn hòa ở trước mặt anh cô sẽ căng thẳng sẽ do dự sẽ tự ti bà sẽ nhát gan nhưng cô luôn che giấu bản thân không để anh phát hiện ra sự nhỏ mọn của mình cô luôn tự nói với chính mình coi như trước kia không biết anh có chuyện vẫn không nói cho anh biết cô nuốt nước bọt một cái chu nhầm hạng ngừng mắt nhìn cô tôi và chu nhất nghiện là bạn học khương hiệu kệ là nắm tóc này anh đừng nhìn tôi nha trước anh thật sự không biết chu nhầm hạng nở nụ cười em không nói cho tôi biết khương hiệu khề lại cắn lưỡi không phải anh điều tra dữ liệu của tôi sao tư liệu không có hiệu quả tất cả về em khương hiệu khề liếc anh một cái tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải anh nha càng không nghĩ tới tôi và anh còn có tiểu đầu nha quan hệ của em và nhất nghiện thế nào tôi đoán là quan hệ bình thường khương hiệu khề lại cười khổ còn kém hơn cả bình thường Chu nhầm hạn ngắt tiếng cười có trách mấy lần tôi nhắc tới nhất nghiện em cũng không nói lời nào. còn cái gì phải muốn giao phó không? Khương Hiểu Khiê đã chột dạ. không có. Trù nhầm hạng hơi cong khoái miệng. có thể nhất nghiện con không biết bạn gái của tội là em đấy. Khương Hiểu Khiê thở dài một hơi. xem ra ngày mai phải có một cuộc chiến tranh mà không có khối thuốc súng. này, bây giờ anh cũng nên vội hối hận đi. anh híp mắt một cái, y vị thầm trường mà nói. Khương Hiểu Khiê, tôi sẽ không hối hận. Khương hiểu Khê thu lại vẻ mặt Vậy ngày mai anh giải thích một chút Với Tru nhất Nghiên cho thật tốt Mặc dù quan hệ của cô Với Tru nhất Nghiên bình thường Nhưng cô cũng không hy vọng Bởi vì cô quan hệ của anh em bọn họ bất hòa Anh chỉ cười cười Cái đó Tru tổng Tôi có chút mệt đi ngủ trước đây Anh không trả lời Cô trưởng dậy đi về phòng Khương hiểu Khê, Đột nhiên anh gọi tên cô Khương hiểu Khê xoay người Khoảng cách không xa không gần bên nhìn anh chủ nhầm hàng khẽ rộng khoái miệng sau này ở nhà gọi tên tôi tôi không muốn về nhà còn giống như ở công ty cường hiệu khê có loại ảo giác dường như có chút không hiểu anh ờ nhưng mà hình như cô lại có chút không quen thì phải chủ nhầm hàng nhầm hàng cô lặng lẽ kêu thăm mấy lần ở trong lòng cũng không quen đến chủ nhật ngày hôm đấy toàn thân của cường hiệu khê Đã váy búp bê dài cổ rộng như cũ đứng chung một chỗ với tay trang vẳng việu của trù nhầm hàng thật sự giống như nhỏ hơn anh vài tuổi khương hiệu kề sửa lại vai một chút rồi hỏi anh cũng sẽ không vào sai lầm chứ trù nhầm hàng lại nhìn cô vô cùng tốt khương hiệu kề quay mặt váy dài đầy đơn giản cô cúi đầu rồi khẽ nói như vậy người khác cũng không nhìn ra tôi mang thai trù nhầm hàng cười nói mới hơn một tháng quả thật không nhìn ra khương hiệu kề lại sợ bụng thật ra tôi cảm thấy thắt lưng tôi đã trở nên lớn hơn rồi chùa nhầm hạng nghĩ đến tiếp xúc thân mật của hai người tối qua hơn một tháng cô hoàn toàn không mọc bao nhiêu lúc ảnh ợm vẫn rất nhỏ đi trên đường vẻ mặt của khương hiệu Khệ có chút nặng nề chùa nhầm hạng lại phát hiện an ủi cô không cần lo lắng có tôi nơi đây khương hiệu Khệ thở ra một hơi cảm ơn cô thật sự cảm ơn anh sự xuất hiện của anh ít nhất cũng cho cô dũng khí rất lớn lại sẽ vào trong sân nhà chủ nhầm hàng xuống xe đi đến bên kia khương hiệu khê cũng xuống theo đấy anh nói đến rồi chúng ta vào nhà thôi. lúc này bên trong có người chạy đến anh giọng nói của chủ nhất nghiện tràn đầy vui vẻ cuối cùng anh chị đã tới khương hiệu khê dừng bước trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau kia tiếng của chủ nhất nghiện bỗng dừng lại đáy mắt của cô tràn đầy sự không thể tin trong ánh mắt ấy thay đổi sự lạnh lùng còn mang theo sự tức giận tại sao lại là cô cô ta hung dữ mà kêu tên cô một tiếng khương hiệu khê cong cong khóe miệng chu nhất nghiên đã lâu không gặp bạn trung học bốn năm không gặp chu nhất nghiên nhìn cô lại nhìn chu nhầm hàng trong mắt đột nhiên uất ức mộ trận chu nhầm hàng chật kéo tay của khương hiệu khê đầu ngón tay Khương Hiệu Khê cứng đờ, có một nháy mắt cùng muốn thoát khỏi lại phát hiện mình hoàn toàn không được tránh thoát. Cha chú, mẹ chú thấy bọn họ đi vào mang nụ cười mỉm vừa đúng đắn ở trên mặt. Chú nhằm hẹn giới thiệu bà mẹ, đây là bạn gái của con Khương Hiệu Khê Khương Hiệu Khê lễ phép gọi Ba trai, ba gái, các ba khỏe Cháu là Khương Hiệu Khê Mẹ chú không giấu vết mà quan sát cô Cô gái nhỏ quá xinh đẹp dịu dàng lại im lặng phong cách thì không tệ ăn mặc rất giản dị không phải nhãn hiệu lớn lấy quan sát của bà hoàn toàn không phải thương hiệu gì cả con trai đã thừa nhận lúc này bà không muốn phản đối chỉ biết tổn thương tình cảm giữa mẹ con bà ôn hòa cười một tiếng mau ngồi đi lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ vô cùng căng thẳng nhất là bố căng bộ cứ cứ nhổ ra bạn gái trù nhầm hàng là cô đây nhưng may. Cha mẹ nhà hội chú đều là người thấy qua cảnh đời lớn, bọn họ quen dùng ánh mắt đi xem xét, cũng không hỏi quá nhiều về vấn đề, chỉ là quan tâm gia đình của Khương Hiệu Khề chút lại hỏi công việc của cô. Biết cụ ở điện ảnh và truyền hình nhất hạ, cha chú mẹ chú có thể đón được quá trình hai người gặp nhau. Chú nhất nghiện vẫn nắm chặt tại, mặt lạnh ngồi một bên. Mẹ chú cũng nhận thấy được sự im lặng của cô ta. Nhất nghiện. Hiệu kệ bằng tuổi con Sau này có thể thường xuyên liên lạc con vào giới giải trí phát triển Có chuyện gì có thể hỏi nói chút Chú nhất nghiện lại cười lạnh Mẹ à chúng con không chỉ bằng tuổi Chúng con còn là bạn cùng lớp đấy Thật sao vẻ mặt của cha chú và mẹ chú trở nên kinh ngạc Chú nhất nghiện in cương hiệu khê Anh Cương hiệu khê cũng không nói cho anh biết sao Chú nhầm hạn trầm giọng trả lời Anh biết Vậy tại sao anh không nói cho em biết Em về mấy ngày Tại sao không nói cho em Chu Nhất Nghiên lại kích động Mẹ Chu không rõ nguyên võ Vô vô tài của cô ta Làm sao vậy Chu Nhất Nghiên cười Cuối cùng vẫn lại nhịn được Mẹ Chu vô tài cô ta Bao nhiêu người còn ghen hả Anh còn tìm được bạn gái Không phải không phải vui mừng sao Khương hiểu Khê nhìn Chu Nhất Nghiên Không ngờ cô ta có ý kiến lớn với mình như vậy Đã nhiều năm như vậy Cô ta vẫn còn không thích mình Cô duy trì thái độ Ánh mắt nhìn về phía chu nhầm hàng đôi mắt màu đèn đói ra ánh sáng nhỏ. chu nhất nghiện kiên nhẹ anh trai mình, cố nén sự không vui trong lòng. Sau bữa trưa, chu nhầm hạng mang Cương Hiệu Khề đến phòng ngủ của anh để nghỉ ngơi. Cuối cùng, Cương Hiệu Khề tháo xuống mùi trang, thật mệt mỏi. Cô nhìn chu nhầm hạng. Anh không tò mò, tại sao quan hệ của tôi cứ quấy không tốt? Em không muốn nói, cũng không sao. Sắc mặt của chu nhầm hạng vẫn như cũ. Khương hiệu khề, miễn cưỡng ở, ở chân giường, cứ cởi đôi dép, chân trần đứng trên thảm mềm, lộ ra đôi chân trắng như tuyết. Sau khi chi tay lớp chúng tôi đã bạn học lớp 11. Mỗi lớp đều có nhóm nhỏ, lớp chúng tôi cũng như vậy. Giống như những đứa trẻ có hoàn cảnh tốt như Chu Nhất Nghiên tự nhiên chơi cùng một chỗ. Họ có thể trò chuyện rất nhiều thứ chúng tôi không biết. Tuy chỗ ngồi của tôi và Chu Nhất Nghiên vô cùng gần, nhưng chúng tôi không có một vòng hơn nữa quan hệ cũng không được khá. chu nhầm hàng không nghĩ tới cô trực tiếp như vậy. tính cách của nhất nghiêng anh biết, tự mình kiêu ngạo, tinh tịnh của khương hiệu khê nhìn như mềm mại, lại kỳ thực vô cùng cứng rắn. a, anh có biết lúc ở trung học em gái của anh có thích một nam sinh không? ấn đường của chu nhầm hàng nhăn lại, giọng nói lại cứng ngắc. là ai? khương hiệu khê cười hì hì. anh đóng cửa thật chặt, Tôi lặng lẽ nói cho anh biết. Chù nhầm hẹn nhét khóe môi một cái, xoay người đi đóng cửa. Vẻ mặt của Cường Hiểu Khe Khe động. Khoai trong đội có mấy nam sinh gọi là Tần Hành, thành tích tốt, lớn lên đều trai, đánh bóng rổ cũng rất đẹp. Khi đó, rất nhiều cô gái lạng lẽ đến anh ta. Chù nhầm hẹn hiếp mắt một cái, kiên nhẫn nghe cô nói tiếp. Tôi là bạn học với Tần Hành từ lớp 10, còn là bạn trước bạn sau, tôi có đề bài không hiểu cũng sẽ hỏi anh ta. Ờ, Chùa nhàm hạng cất cao âm cuối Người bạn học này của các em Thật không tệ Đúng nha, Khương Hiệu Khề chỉ đến mặt mày tần hành đúng là dịu dàng Cho nên có rất nhiều nữ sinh thích anh ta Em và Nhất Nghiện Chính là một thành viên trong rất nhiều nữ sinh đó Khương Hiệu Khề Thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi Chu tổng mà, trí tưởng tượng của ngài Qua phong phú Chẳng lẽ là không đúng đương nhiên không phải, chùa Nhất Nghiện thích tần hành Người tần hành thích là người ngồi cùng bạn tôi chu nhầm hàng không nghĩ tới lúc trung học bọn họ có nhiều câu chuyện như vậy không khỏi lắc đầu khi nào phong cách trường học nhất trung đã lỏng lẻo như vậy các em còn rảnh rỗi muốn những thứ này lúc trung học anh không muốn sao làm sao có thể tôi cảm thấy lúc trung học không thích qua một người thanh xuân của chúng ta không hoàn chỉnh chu nhầm hàng im lặng anh chưa từng nghĩ nhưng nghe được cô nghĩ tới Trên mặt của cường hiệu khệ tràn đầy ánh sáng lấp lánh Người ngồi cùng bạn của tôi rất xinh đẹp Thành tích đứng nhất lớp tôi Người vô cùng tốt Bạn ấy còn có thể lén dại cho mấy người chúng tôi Lâm vũ là người con gái đẹp nhất tôi từng gặp Xinh đẹp hơn cả trình ảnh Chùa nhầm hạng lại cười trêu đùa Nhìn hoàn hảo hơn em Tôi làm sao có thể so sánh với bạn ấy Lâm vũ bạn ấy Bởi vì kinh ngạc Lời nói của cô mắc kẹt Cô khẽ hé môi, cẩn thận hiểu ra lời anh vừa nói, giống như anh đang khen cô. Chu nhầm hạng thấy cô im lặng, lời nói xoay chuyển. Có cơ hội, phải gặp quậy một chút. Cương hiểu khê cúi đầu ừ một tiếng. Vậy mà anh không biết chuyện của em gái anh? Khi đấy tỏ nước ngoài học nghiên cứu, hơn nữa những tâm tư nhỏ này của các gái các em cũng giấu cẩn thận hơn bất kỳ ai đấy. Cương hiểu khê suy nghĩ một chút sau đấy gật đầu. Thầm mến thì không dễ đâu. Yêu mà không được càng làm cho lòng người chua sót Có đôi khi biết rõ con đường kia sẽ không có kết quả Nhưng vẫn là cắm đầu đi vào Em từng thầm mến ai sao? Chu nhậm hàng hỏi Khương hiểu khề há hốc miệng Thủy cơ nhếch quét môi Mình tình có tính không? Tấn trọng bác thôi Tuổi của Tấn trọng bác và Chu nhậm hàng không sai biệt Lúc Khương hiểu khề học trung học Tấn trọng bác vì một bộ phim AK 3 đại hỏa trong cung đình triều thanh đây là bộ phim đầu tiên của anh ta khiến cho anh ta bước thẳng lên đỉnh cao lúc đó trong lớp rất nhiều nữ sinh say mê anh ta màn hình điện thoại di động cũng là hình của anh ta chủ nhầm hẹn cười như không cười đột nhiên đưa tay ghé vào trên bụng cô cơ thể của khương hiệu khê cưng đờ lùi về phía sau chu tổng anh muốn làm gì anh lẫn đến gần cô khương hiệu khê căng thẳng giọng nói cũng thay đổi ba mẹ anh ở dưới lậu anh không thể như vậy. nhìn đây nào. Khương Hiểu Khiết thật sự cạn lời. Lần đầu tiên, Chu nhằm hẹn Quan Minh Chính Đại đến gần tiểu đầu nhà, cách một lớp quần áo mỏng manh, thậm chí tài anh có chút run rẩy không khống chế được. Giáo dục dưỡng thai rồi tốt, có biết không? Anh từ từ đứng dậy đến bên cửa sổ, sau đấy kéo rèm cửa lên. Khương Hiểu Khiết, em ở đây liên cho tiểu đầu nhà bài học yêu sớm trong giai động phôi thai của nó ạ. Khương Hiểu Khiết. Cái tội danh này cũng rất lớn nha. Bởi vì liên quan đến mang thai, gần đây Cương Hiểu Khê tương đối thích ngủ, trò chuyện với chu nhầm hàng một lát, cuối cùng cô không ngăn được sâu ngủ từ từ đi vào giấc ngủ. chu nhầm hạng chỉnh nhiệt độ máy điều hòa trong phòng lên đến 26 độ, lấy tấm chăn mỏng ra, nhẹ nhàng đáp cho cô, anh lại ngồi xuống giường một lát mới xuống đầu. Cha mẹ ở phòng khách, nhức nghiền cũng nơi đây, sắc mặt bà người là một vẻ khác nhau mẹ chù hỏi hiệu khê đâu khuấy mệt nhọc đang ngủ mẹ chù nhận ra được từ lời nói của con trai anh vô cùng nghiêm túc chủ nhức nghiền thiêu kiên nhẫn anh à tại sao anh biết hương hiệu khê không phải đã nói rồi sao em không thích cô ta chủ nhầm hạng nâng mí mắt ánh mắt của anh tràn đầy am hiểu nhắc nghiền à em cũng không phải là đứa nhỏ mười bảy mười tám tuổi chu Nhất Nghiền nghe được thầm ý trong lời nói của anh Hiện tại cô cũng không thể nói Cương Hiểu Khê không đúng Anh à, anh không biết Cương Hiểu Khê Cô ta hoàn toàn không đơn thuần giống như anh đấy Có thể cô ta không thích anh Cô ta cố ý tiếp cận anh Mẹ chu đã dàn xếp Nhất Nghiền à, nói chuyện cho thật tốt chu Nhất Nghiền dẫn đi ngửi Anh à, để em nói cho anh nghe nha Bạn trung học của em chẳng biết tại sao mong muốn trở thành chị dâu của em em không thể chấp nhận được. chùa nhậm hàng yếu mày trầm giọng mở miệng. cuối tuần trung còn chuẩn bị đi lãnh chứng, không làm lễ cưới. gia đình của quậy đặc biệt. sau này có cơ hội hai nhà sẽ gặp mặt. lời này vừa nói, ngay cả cha chùa cũng tao mày. nhậm hàng này, chuyện này có thể quá qua lo không? cha, con đã suy nghĩ thật nghiêm túc. đây giống như nói cái gì vậy? còn dự định giới thiệu nó trước mặt thân thích như thế nào? gia đình chúng ta cũng là người có mặt mũi từ trước đến nay ông nội bà nội chú của con đều coi trọng phép tắc cho dù các con không làm lễ cưới nhưng cha mẹ hai bên cũng phải gặp mặt mẹ của hiểu kệ đã qua đời từ sớm cha của ấy luôn ở bên ngoài vẻ mặt của cha chùa cứng rắn và cũng không thể tùy ý như vậy chùa nhất nghiền hừ lạnh một tiếng trước kia cường hiểu kệ cũng là như này nam sinh xung quanh người nào có thể không hợp cô ta Cô ta không có bản lĩnh này Hiện tại ngay cả anh trai con Cũng bị cô ta mê hoặc Đột nhiên ánh mắt của chú nhà hàng Quét về phía cô Nhất nhiên già giáo quẹm đi nơi nào trụ nhất nhiên bị giọng nói nghiêm nghị của anh Làm cho đóng băng đến im lặng Chú nhà hàng nhàng nhạt mở miệng Cha mẹ mọi người yên tâm Hiệu khề cô ấy không phải người như vậy Nếu cô ấy thật sự muốn tiền của con Còn cho cô ấy Dù sao con cũng không thiếu tiền Bình tĩnh mà xem xét đưa bé kia qua thật không tệ ánh mắt của con người không thể lừa người khác hôm nay ở chung cha trù mẹ trù cũng nhìn ra được tính tình của Khương hiệu khê nhưng cảm thấy trù nhầm hàng có thể tìm được cô gái tốt hơn từ trước đến nay chuyện gì trù nhầm hàng đều có chủ ý của chính mình tình hình chung đã định bọn họ nói chuyện gì cũng không giải quyết được cha trù khoát khoát tay các con đã quyết định cha và mẹ của con cũng không nói gì nữa nhầm hàng này Từ nhỏ đến lớn, cần chừ từng để chúng ta lo lắng. Nhưng cha muốn nói cho con biết, hôn nhận không phải trò đùa, các con tự sắp xếp cho ông thỏa. Vẻ mặt của chú nhầm hàng an thẳng trả lời, cha, con hiểu, mời mọi người yên tâm. Anh nhìn cha của mình, trong mắt tràn đầy tự tin. Chú nhất nghiện đã hoàn toàn trút giận, trong lòng khó chịu giống như bị mèo cạo, cô nghẹn ngạo, cảm xúc lên xuống bất động. Anh trai, lời nói của nó không nên nợ, em vẫn hy vọng, anh có thể hạnh phúc chu nhầm hàng nhìn cô khẽ thở dài một đáy giọng nói vô cùng dịu dàng được rồi anh hiểu những lời khác không nên nói nữa nước mắt của chu nhất nghiện ao ào rơi xuống khóc lóc chạy về phòng mình lần này về nước với cô thật sự là một khởi đầu lòng trời lở đất cường hiệu khệ ngủ một giấc ước chừng ba giờ khi tỉnh lại bỗng nhiên phát hiện chu nhầm hàng ngủ trên sofa ở một bên quỳ áo sơ mì cởi nhiều một cái chân còn đặt trên mặt đất sô pha chật hẹp anh ngủ nhất định không được thoải mái khương hiệu khề nhẹ nhàng xuống giường rõ ràng đi tới cô nhanh như mẹo đứng trước sô pha cho tới nại cô cũng chỉ biết bộ dáng chu nhầm hàng đẹp mắt mày kiếm mắt sáng sống mũi cao thẳng ngũ hoàng sắc sảo rõ ràng Nói ly ra cô là một cô gái nhỏ trong công ty Cũng thích thảo luận về anh Tất cả mọi người tò mò Rốt cuộc bạn gái của chủ nhầm hàng sẽ thế nào Khương hiểu khề công không khóe miệng Dù sao không ai tin chính cô Cô đưa tay muốn sợ mặt anh Lại sợ sẽ đánh thức anh cuối cùng nhẹ nhàng sờ sợ, sợ tóc của anh Lại sợ phá hỏng kiểu tóc anh Sợ một lát vội vã rút tay về Anh còn đang ngủ Môi mỏng mỉm chặt đột nhiên cường hiệu khệ nghĩ đến nụ hôn đêm hôm đó mọi quanh lạnh lạnh ý đến chỗ này mặt cụ cụ đỏ hồng một chút một sự kiện kia rốt cuộc là ai thù thiệt không nói rõ ràng được chu nhầm hàng cử động cơ thể vì mất đi cảm giác cường hiệu khệ lập tức đứng dậy chạy về phía toilet động tác vô cùng nhanh nhẹn chu nhầm hàng mở mắt ra ánh mắt từ từ lấy lại bình tĩnh đưa tay sờ tóc mình có lẽ cô cũng chỉ dám thừa nhận anh ngủ hoặc say rượu mới có thể đồng tại đồng chân với anh lần đầu tiên khương hiệu khê đến nhà họ chu bầu không khí không nóng không lạnh ít nhất lễ vật vẫn phải có mặc dù cho dù cô không phải là vị kia trong lòng mẹ chu nghĩ nhưng mẹ chu vẫn tặng cô một bộ quà ra mắt màu vàng ông ánh trọng lượng nặng trĩu khiến khương hiệu khê im lặng đây là bà nội của chu nhằm hàng cho bác năm đấy Năm nại bác giao cho cháu bác cái à cây này quá quý trọng rồi đây không phải là bảo vật gia truyền của nhà họ chu sao cô có thể lấy cơ chứ đây chính là bảo vật gia truyền của nhà họ chu đấy sao cô có thể lấy cơ chứ mẹ chu đặt trong tài cô còn có chút trang sức lần sau bác cũng cho cháu không không không bác cái à cháu không thể nhận đâu cương hiểu kề sợ hãi cô và chu nhàm hàng chỉ tạm thời lĩnh chứng trên danh nghĩa chuyện sau này cũng không nói chính xác mẹ chu lắc đầu trong bụng cường hiểu khề qua không khủng khoáng rồi ít đồ này tính là gì cơ chứ chu nhầm hạng lại mở miệng đây là truyền cho con dâu nhà họ chu coi như em giúp tiểu đầu nhà bảo quản trước cường hiểu khề hả anh nghĩ quá sạ còn có nhớ tiểu đầu nhà là con gái đây chu nhầm hạng lại trả lời vậy thì cho nó làm của hồi môn thôi cường hiểu khề thật sự cạn lợi cô nhìn khoe miệng anh cười yếu ớt trong lòng hoảng hốt một trận âm thầm bóp bóp tại anh sợ là tiếp tục thế này cô sẽ càng ngại càng không đỡ được tim mình chẳng qua chu nhầm hẹn trách nhiệm với cô bởi vì đêm đó hết ngoài ý muốn hay vì sự tồn tại của tiểu đầu nhà khương hiệu khề sợ leo quá cao cuối cùng ngã đến tàn sườn nát thịt sau khi gặp cha mẹ nhà họ chu xong khương hiệu khề trả phép đi làm Thứ hai, cô và chùa nhầm hàng cùng đến công ty nhưng cô xuống xe một đoạn đường trước đi về công ty. Chùa nhầm hàng đã nhíu mại, không hề nói gì cả. Đến công ty, Khương Hiệu Khê vừa đúng lúc gặp được trợ lý tưởng ở dưới lầu. Tưởng cần cười nói. Hiệu Khê, nhanh như vậy trở lại đi làm. Sau mấy ngày lại không nghỉ ngơi nhiều chút. Khương Hiệu Khê, trợ lý tưởng, chào buổi sáng. Tưởng cần chuyện của cụ và chùa tổng giải quyết thế nào trong lòng khương hiệu khê hoài nghi lẽ nào trợ lý tưởng biết chuyện của cụ và trù nhầm hàng cô tiếp tục theo lời anh ta ừ giải quyết xong tưởng cận nhìn cô một cái khương hiệu khê cậu vô quý vật tương vong khương hiệu khê trợ lý tưởng à nghe quá khen rồi ánh mắt của trù tổng luôn luôn tốt người anh ấy nhìn trúng nhất định sẽ đại hồng tử cô yên tâm coi nhất hạ nơi đây nguồn tài nguyên của cụ sẽ không kém Khương Hiệu Khề thật sự cạn lời Cô còn không biết Tưởng Cần nói Chị ảnh đề nghị với Chủ Tổng Dự định ký với cô Muốn chủ trường đề cử cô Khương Hiệu Khề đơn giản coi trách hôm nay Tưởng Cần cực kỳ nhiệt tình với cô Trợ lý tưởng à Không có chuyện này đâu Tôi còn muốn tiếp tục làm trợ lý của Hân Nhiên Không phải thịnh thế thiên hạ phải bắt đầu quay sao Tôi với thân Nhiên đang chuẩn bị cùng vào tổ đấy Cầm của Tưởng Cần như muốn rơi xuống Cũng không biết là người nào đang loạn truyền tin tức Đúng, lời nói vô trách nhiệm Sao tu tổng có thể nâng đỡ tôi cơ chứ Khương Hiệu Khề đã phù hỏa Tôi đi trước nha Mấy ngày sau, Tấn Trọng Bắc xuất hiện ở Nhức Hạ Sẽ tham gia thảo luận tình thế riêng hạ Sau khi Khương Hiệu Khề biết được tin tức vui vẻ không thôi Chỉ là không khỏi oán thầm Thì ra Tấn Trọng Bắc đã sớm ký hợp đồng trù nhầm hẹn không nói cho cô biết Thật sự quá hẹp hòi Khi đó Triệu Hân Nhiên đã quay về Từ thành phố B Ở nhà nghỉ ngơi một ngày Cũng cố ý chạy tới công ty Muốn làm quen trước với Tấn Trọng Bắc Ngày đó cả cụ giữ vệ sinh của công ty phấn chấn tinh thần Ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy Tấn Trọng Bắc Có thể thấy được sự nổi tiếng Của Tấn Trọng Bắc Triệu Hân Nhiên hóa tre xong Ôi tiếc là chị cũng chỉ là Diễn công anh ta ba tập Khương Hiểu khê nói Sau này con có cơ hội còn 10 phút Chúng ta hãy đi trước. Triệu Hân nhiên nhìn đồng hồ. Chờ một chút. Khương hiệu Khệ biết ý của cô. Nửa năm này, sự nổi tiếng của Triệu Hân nhiên tan lên. Không bao giờ là cô gái nhỏ non nớt của trước kia. Coi danh tiếng thì phấn khích, lòng cũng bài lên. Hân nhiên à, hôm nay chị ảnh cũng sẽ đi. Quả nhiên, Triệu Hân nhiên nghe hiểu lời cô. Hôm nay, vài nam chính là Tấn Trọng Bắc. Nữ chính là Trình ảnh. Trình ảnh là chị gái đầu tiên của Nhất Hạ. Điều vị cũng không được trùng chuyển. Ai, lúc nào thì chị có thể tới vị trí của cô ấy. Sẽ mà. Triệu Hân nhìn cô một cái, im lặng một hồi. Hiểu Khê này. khi chị ở thành phố B, bọn họ muốn đổi trợ lý cho chị, chị không đồng ý, chị còn thích em lắm đấy. Tụi còn nhỏ chút, nhưng biết đúng mực, đúng là không xảy ra chuyện. Hương Hiểu Khê lại cười cười. Đi nhanh đi. Mấy diễn viên chính tập trung một phòng. Đạo diễn và các biên kịch trình bày từng chuyện sư tinh túy của thịnh thế thiên hạ Nữ chính là một công chúa hòa thân Không sao vạn nhậm Gã cho thái tử nước xâm chiếm Sau khi trải qua đủ lời tranh đấu và đau khổ Hai người cùng nhau xây dựng thiên hạ thịnh thế Dân chúng an cư lạc nghiệp Khương Hiệu Kệ đứng ở góc chen cùng một chỗ với mấy cô gái nhỏ Sao tấn trọng mắt đẹp trai như vậy Âm thanh thật dĩ nghe Tôi thật sự muốn té xỉu rồi Khương Hiệu Khê không chớp mắt Mà nhìn người ở giữa Tấn trọng bắt sức thân từ gia đình nghệ thuật biểu diễn Cha là đạo diễn nổi tiếng trong nước Mẹ là nữ diễn viên nổi tiếng trong nước Cầm giải thưởng đến chùm tay Nhưng hiện tại ít chụp hình, biểu diễn Bọn họ thay thế chuyên chú Cũng không chú ý chủ nhầm hàng và tưởng cần đến sau lưng các cô Khương Hiệu Khê Cô thật có phúc Lúc này lại vào tổ Khương Hiệu Khê khém mỉm cười tam tạm tam tạm, tạm, tạm đến lúc đó tôi mới có thể nhắm vào chữ ký nó không chừng may mắn còn có thể ôm tấn trong bắt một cái cường hiệu khề à cô quá đáng rồi nha mọi người quay nói đùa với nhau trợ lý tưởng hò khàn vài tiếng các mỹ nữ các cụ đang nhìn gì vậy khi mọi người kinh hãi vội vàng tránh ra cường hiệu khề vừa quay đầu lại thấy chu nhầm hàng tay trang phẳng phiu đứng trước mặt cô chu tổng trong tương lai của cụ đang nhìn chằm chằm cô đấy cường hiệu khề lại hẳn giọng tôi theo hân nhiên đến chu nhầm hạng rất bình tĩnh con muốn đi vào cùng tôi không khương hiệu khê đã nụ cười một chút không nên chu nhầm hạng muốn chữ ký của tấn trọng bắt khương hiệu khê nháy mắt mấy cái có thể không chu nhầm hạng nhẹ nhàng mà lướt qua cô một cái không lên tiếng đi vào trong khương hiệu khê nghĩ thầm sao người này thích đánh vào sở thích của người khác như vậy thôi đi mấy ngày nữa vào tổ chính cô cũng có thể lấy được chữ ký của tấn trọng bắt Cuộc họp trao đổi lần đầu tiên của thịnh thế thiên hạ kết thúc tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị vào tổ công việc cũng có nghĩa là cuối tuần Khương Hiệu Khề phải đi cùng thổ đến thành phố điện ảnh Khương Hiệu Khề thấy chú nhầm hàng sẽ không chủ động đề cập với cô sợ anh quên giao hẹn của bọn họ Chính cô cũng là người tự giác cũng không thể trình diễn tiếp một chạy dẫn bóng lại lợi dụng giờ cơm tối Khương Hiệu Khề lại kéo trọng tâm của câu chuyện đến nơi quyết định một chút cho tốt với anh chu tổng nghe chu này chu nhầm hàng anh nói nha chu nhầm hàng để bác đổ xuống ngồi tại chỗ nhìn cô sáng ngày mai chúng ta đi lệnh chứng trước khương Hiểu khê hả chu nhầm hàng tuyệt đối không thể lỡ mất một biểu cảm hiện tại của cô ngày mai có việc khương Hiểu khê rầu rĩ nói hân nhiên nghe tôi giúp cô ấy đi mua chút mỹ phẩm dưỡng da nhưng mà buổi tối đi mua cũng được Khói mọi người của chùa nhầm hàng chú chút ý cười có cần hộ khẩu hộ khẩu của em ở nơi đây không khương hiệu khề lại gần đầu hộ khẩu của tôi tôi luôn mang theo trên người sao thế? thấy vẻ mặt của cụ trở nên buồn bã chỉ cảm thấy hơi nhanh khương hiệu khề vén tóc ra sao tai không ngờ tôi sẽ kết hôn nhanh như vậy đương nhiên cũng không nghĩ đến bản thân sẽ làm mẹ khi tuổi còn trẻ thế này chùa nhầm hàng lại nhìn cô Trong đời này sẽ có những sự bất ngờ đột ngột Không nằm trong tầm kiểm soát của em Khương hiểu khi nhếch mòi Luôn thành ý cười sáng lạng Chú nhầm hàng lại nhiếu mại Cười gì cơ Đột nhiên ghi đến chú nhất nghiêng Sau này cô ấy thấy tôi Có phải gọi tôi là chị dâu không Đương nhiên tôi còn nhỏ hơn cô ấy Cô ấy sinh tháng 12 Còn tôi sinh tháng 5 năm sau Tháng 5 Chú nhầm hàng tính toán Đột nhiên có một ý tưởng Anh thử hỏi Ngày đấy là sinh nhật em đương nhiên cô nghe hiểu, ngày đó trong miệng anh là chỉ thế nào? Ừ, ngày đó cũng là ngày của mẹ, rất nhiều người trẻ tuổi đều tự mua quà cho mẹ rồi đưa mẹ ra ngoài ăn cơm cùng những người thân trong gia đình. Chu Nhậm hàng ngẫm nghĩ rồi lại nói, sang năm tôi sẽ ăn sinh nhật với em. Cương Hiểu khề bỗng nhiên cười. Tôi rất ít khi ăn sinh nhật, đối với ngày đó sẽ không đặc biệt để ý. Trong lòng của Chu Nhậm hàng thấy có chút kỳ lạ, thôi hôm đó Anh rõ ràng cảm giác được Ngay từ đầu cảm xúc của Khương Hiểu khê Hơi xa xúc Cô chủ động đến gần anh Cuối cùng cũng không hề từ chối Sau này tôi sẽ ở cùng em Nói không cảm động chính là giả Còn anh sinh nhật của anh là khi nào Hàng xem xét cô cười như không cười Em không biết Tôi nhớ mùa đông năm trước Tôi nhận được quà của Triệu Hân Nhiên tặng Anh cố ý kéo dài âm cuối Món quà rất thực dụng Khương Hiểu khê thẹn thùng Năm trước sinh nhật của chu nhầm hạng công ty tất cả đại tiểu mình tình đều tặng quà cho anh về phần quà thận triệu hằng nhiên suy nghĩ rất lâu cuối cùng giao cho khương hiệu khê khương hiệu khê hỏi bạn học tại ký túc xá cuối cùng mua một chậu ngâm chân massage tôi cũng đã nghĩ rất lâu công việc kiểu như anh rất điên cuồng mỗi ngày ngâm chân rất tốt cho cơ thể anh có dùng quà không chu nhầm hạng nhìn ánh mắt chờ đợi cu cụ rồi lắc đầu tôi biết ngay mà cường hiệu kệ thở dài một hơi. Thật ra anh có thể thử xem rất thoải mái. Chùi nhằm hẹn ưng một tiếng. Lần sau, bảo tưởng cần đưa đến nhà. Dưới ánh đèn ấm áp, hai người ngồi trước bàn ăn, mặt đối mặt mà trò chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng, giống như đôi tình nhân bình thường. Khi chúng ta không còn trong thời niên thiếu, nhưng vẫn có thể cùng người trong lòng ngồi cùng một chỗ, trò chuyện, tán gẫu. Cảm giác như vậy thật sự rất tốt. Sáng ngày thứ hai, khương hiệu khề rời giường trước cửa phòng ngủ cách vách vẫn còn đóng kín khương hiệu khề đến phòng bếp ráng trứng sữa nóng và bánh mì khi khương hiệu khề đang đổ sữa cửa phòng chui nhầm hàng mở ra anh còn mặc áo ngủ nút rắc buông lỏng vài cái hơi lộ ra vòm ngực rắn chắc khương hiệu khề ở nơi kia bị màn trước mắt làm cho ngẩn ra Giờ phút này tóc chui nhầm hàng rời rạc không có cảm giác nghiêm túc như ngày thường anh như vậy dường như trẻ lại vài tuổi, tương đối hơn so với hơi hướng sinh viên. Sáng hôm nay dậy sớm vậy, giọng của anh hơi khàn khàn. Cương Hiểu khề nuốt nuốt nước bọt. Dậy sớm. Anh đi rửa mặt trước. Anh nói xong đi vào phòng tắm. Cương Hiểu khề thở thật sâu. Thật hấp dẫn mà, hấp dẫn đến trần trụi. Chỉ chốc lát sau, phòng tắm truyền đến tiếng nước ảo ảo là anh đang tắm. Hơn mười phút sau, Trù nhầm hàng tắm ra. Trở lại về phòng thay bộ quần áo, tóc cũng được chải gọn gàng, anh vừa đi vừa cài cúc áo. Ánh nắng vàng mại từ cửa sổ sát đất chiếu vào, điểm sáng nhỏ vùng vẫy trong phòng khách, khung cảnh vô cùng ấm áp. Áo sơ mi trắng, quần tay màu đen là phong cách quen thuộc của anh. Khương hiệu kệ bình tĩnh đánh giá, ánh mắt dần trở nên mờ mịt cô ngạc nhiên nói một câu. Thật ra anh có thể đi đóng phim. Chu nhầm hàng kéo ghế ngồi xuống sau đấy anh nở nụ cười tôi đi đóng phim em đến làm người đại diện cho tôi cường hiệu khệ đột nhiên tỉnh lại ai ý tôi là điều kiện của anh tốt như vậy không làm diễn viên thật đáng tiếc chùi nhậm hàng ấy nhíu mày giới giải trí chưa bao giờ thiếu người có điều kiện tốt anh liếc cô một cái ảo sơ mi trắng có cổ quần sốt chiên màu lam đôi giày màu trắng quả thật cách phối đồ của cụ rất thanh xuân anh đứng chung một chỗ cảm thấy mình hơi già nhỏ hơn tận tám tuổi lần đấy. ăn xong bữa sáng, hai người đến cục chẩn chính. hôm nay bọn họ lãnh giấy ở vị trí mười hai, so sánh với những đôi yêu nhau khác, bọn họ rõ ràng vô cùng không đủ thân thiết, không đủ vui sướng, bình tĩnh như đi ký hợp đồng. lúc ký tên, cường hiệu kệ thấy chu nhầm hàng hạ Hà bút ký tên của mình, không hề do dự. cô nắm chặt bút, tay phải khẩn trương rung rẩy. chu nhầm hàng đã ký xong, quay quanh nhìn cô ánh mắt trở nên lưu luyến, Khương hiệu khệ vội và cúi đầu một bút ký tên mình xuống. lúc lại dậy hầu thú, Khương hiệu khệ vẫn có cảm giác không chân thật, cô nhìn ảnh chụp hai người tự vào nhau trong hồn thú rất đẹp mắt. vừa nãy nhiếp ảnh gia luôn nói đến gần một chút, đến gần một chút, chủ nhầm hàng đột nhiên nâng tay ôm lấy vai cô, quài này cứ như vậy, hình ảnh dừng lại. Đây là tấm ảnh đầu tiên bọn họ chụp chung Cũng là tấm ảnh đầu tiên chụp một nhà ba người Chưa nhầm hạn đe dây hồng thú từ tay cô Để anh giữ Hiện tại chúng ta đi đâu? Anh muốn về công ty sao? Chưa nhầm hạn liếc cô một cái giữ chặt tay cô Cứ như anh đã có thơ quen với động tác như vậy Còn phải đi mua một số vật dụng Gì cơ? Cô hỏi Đến rồi sẽ biết Khương hiểu ghê không hỏi lại lòng bàn tay cô đã tốt mồ hôi không biết có phải anh phát hiện ra không cuối cùng chùa nhầm hàng đưa cô đến một cửa hiệu đá quý khương hiệu khề bừng tỉnh hóa ra dẫn cô đến mua nhẫn cưới trong lòng dường như có con nài đang nhảy loạn chùa nhầm hàng nói thời gian hơi gấp ở đây xem trước có thích mẫu nào không khương hiệu khề nhìn quầy trang sức lóng lánh trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào Trong tiệm còn có một đời đang yêu nhau đang chọn nhẫn. Nhà gái kéo tay nhà trai. Ông xã à, đều cái này có đẹp không? Nhà trai, em thích là được rồi. Nhà gái, cảm ơn anh, ông xã. Thần thiết không xem ai ra gì, thật sự chọc mù mắt những người đứng xem. Khương hiểu khề xem xong cảm thấy xấu hổ, khoẻ mắt lặng lẽ nhìn thông qua chu nhậm hàng. Ngược lại, anh khí định thần nhàn tập trung xem nhẫn. chu nhậm hàng nói, tập trung nào khương hiệu khề lặng lẽ kéo tay áo của chùa nhầm hàng rồi lại nói không chọn cái mắt có được không đeo chiếc nhẫn mấy chục vạn trên tay ở đoàn phim chắc chắn cô sẽ bị phát hiện chùa nhầm hàng lại đồng ý anh hy vọng tạm thời hôn nhân của bọn họ sẽ không tạo áp lực cho cô cuối cùng cô chọn một đôi nhẫn kiểu dáng đơn giản giá cũng tiền nghi nhất ở trong tiệm chùa nhầm hàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô cô cười đầu Tóc dài che quất cương mặt của cô Nhưng không thể che hết vẻ đồng đồng người của cô Cũng không thể Như thế thì cũng được rồi Khương hiệu khề theo bản năng nói một câu Anh cũng muốn đeo sao chu nhậm hạn lại cười khẽ Sao không Như vậy có bị người ta phát hiện không chu nhậm hạn nâng tài khẽ vuốt tóc cô Không đâu Có lẽ khi em đeo Người khác sẽ cho rằng là giả Khương hiệu khề hừ một tiếng Lấy nhẫn nam có qua có lại Giúp anh đeo nhẫn vào ngón áp út của anh ngón tay thợn dại, phối với chiếc nhẫn đơn giản rất đẹp mắt thật sự không công bằng anh đeo còn đẹp hơn cả tôi này chu nhầm hàng lại thất thần tùy ý cười có lẽ đây là vấn đề về thần thái khương hiểu khê dừng một chút rút cuộc nhìn không được hỏi trước kia anh từng có bạn gái chứ chu nhầm hàng nhìn chăm chăm ánh mắt của còn người đèn trở nên lóa sáng em để ý à không tôi chỉ tò mò thôi không biết hả khương hiệu khề lại gật đầu sau đấy lại lắc đầu anh không nói cũng không sao thật ra cô cảm thấy chắc chắn anh đã từng có bạn gái chu nhầm hàng lại cười khẽ nếu anh nói không có em có tin không khương hiệu khề lại cắn môi tôi cảm thấy hơi không khoa học chu nhầm hàng nhìn ánh mắt cô khương hiệu khề à em là bạn gái duy nhất của anh đấy khương hiệu khề trở nên ngớ ngẩn trong chốc lát rốt cuộc tìm lại lý trí Trái tim vẫn đang đập thành thịt Thật là vinh hạnh của tôi mà Không thể không nói Câu vừa rồi của kia của anh thật ngọt ngào chu nhạm hàng Đang nghi ngẩm nói Chúc mừng bà chu Khương Hiệu Khê cười thật sâu Chúc mừng ông chu Chuyện lãnh chứng Khương Hiệu Khê chỉ nói với mỗi lầm vù Lầm vù vẫn bận như trước Học trại học buổi tối Hiện tại cô ấy cố gắng gấp bội Giọng nói của cô ấy tràn đầy vui mừng Thay cho cô Chúc mừng năm nay cậu có thể gia nhập vào với chị em rồi bất quá không thể mời cậu tham gia hôm lễ tạm thời giúp tớ dập một cái hồng bao lớn Khương hiệu khê cậu đã đưa chọn sinh đứa bé hiện tại lại kết hôn với chu nhầm hàng sau này nếu có chuyện gì thì trương lượng với chu nhầm hàng đừng nên chuyện gì cũng cánh một mình chu nhầm hàng là người có trách nhiệm các cậu phải thật hạnh phúc Thế biết rồi chu nhầm hàng tốt với tớ rất săn sóc tớ vậy cậu và tân hoành thì sao Tần Hoành xuất ngoại học nghiên cứu rồi Nhưng anh ấy sẽ về Ừ, tôi phải đến thư viện rồi Chăm sóc tốt cho bản thân nhé Được, Khương hiểu Khệ hơi thất thần Sau khi lệnh chứng Cuộc sống của hai người không có nhiều thay đổi Chỉ có điều tỷ lệ Chui nhầm hàng đi công tác Rõ ràng ít hơn trước kia rất nhiều Bình thường cùng bạn bè tụ tập Cũng ít hơn Bình thường sau khi tan tầm Không có việc gì đặc biệt Đầu tiên anh sẽ lựa chọn trở về nhà Một tuần, hai người vẫn tương kính như tân. Rốt cuộc, Khương Hiệu Khề cũng phải đi công tác. Chuyện này đi với hơn nửa tháng. Khương Hiệu Khề thu thập mọi thứ cho vào vali. Sau đấy, lập tức khởi hành. Chùa nhằm hàng thấy bóng dáng cô bận rộn, hơi đau đầu. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Khương Hiệu Khề ừ một tiếng. Anh yên tâm đi. Cũng không phải lần đầu tiên đi theo tổ. Chùa nhằm hàng lại cắn rằng, Tiểu đầu nhà lần đầu tiên đi theo tổ như vậy. Khương Hiểu Khê không cần lời nào để nói, Chu Nhậm hàng nói: đến đây. Khương Hiểu Khê chậm rãi đi qua, sau đẩy ngửa đầu lên. Có gì muốn làm, anh Chu. Cô lại trêu anh nói, không nỡ để tôi đi hả? Đây là thay đổi lớn nhất gần đây của cô, dám đùa giỡn với anh. Chu Nhậm hàng giật mình, sắc mặt khẽ biến thành trầm xuống. Khương Hiểu Khê, em rất biết cách để dài vò người khác đấy. Khương Hiểu Khê nháy mắt vài cái, sắp ly biệt rồi. Tôi có thể cho anh ôm tiểu đầu nha Trúc Ánh mắt chùi nhầm hàng sáng quắc Và nhìn chằm chằm cô Rút cuộc giơ hai tay Đây là lần đầu tiên bọn họ ôm nhau Lúc cả hai người đều tỉnh táo thân thể của Khương Hiểu Khê đang rung Cô nhắm mắt lại Lại chôn mặt nơi ngực anh Tham luyến hơi thở của anh Đây là sự thật Hồi lâu sau, hai người không nói gì cả Chùi nhầm hàng lại dàn dò trên đỉnh đầu cô Ăn cơm thật no Tôi sẽ không để tiểu đầu nhà bị đói Có chuyện gì thì tìm Tưởng Cần Anh nói cho anh ấy rồi hả? Chưa sao Cuối cùng anh vẫn phải tìm một người đáng tin để chăm sóc em À Y quanh là lần này Tưởng Cần sẽ ở đoàn làm phim Ừ Anh ấy đi làm gì? Anh phải cầu tài trong cõi Dù sao nhất hạ đầu tư vài triệu cho hình thế thiên hạ Khương Hiểu khệ thật sự càng lời Trên cửa Truyền đến vài tiếng đập cửa rất có tiết tấu chắc là tưởng cần đã đến chùa nhầm hạng nơi lòng cảnh tài đi thôi. khương hiệu khề đột nhiên giữ chặt tay anh cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt anh sau đấy sâu thẳm nói chùa nhầm hạng à anh có tin vào chuyện vừa gặp đã yêu không trên cửa lại vang lên tiếng đập cửa liên tục chùa nhầm hạng vừa muốn nói gì đấy khương hiệu khề như quả bóng xì hơi tôi ra mở cửa chùa nhầm hạng đột nhiên hơi buồn cười nhưng vẫn nhìn được tưởng cần này đến được không đến lúc vừa mở cửa quả nhiên đại tưởng cần chu tổng tưởng cần bước vào sau đấy ánh mắt nhìn về phía khương hiệu khê khoẻ mỏi mang theo ý cười lệ phép và bình tĩnh phu nhân phu nhân sao? khương hiệu khê như muốn rớt xuống vẻ mặt cô rung động trở lý tưởng phu nhân có gì cần căn dặn tưởng cần lệ phép chu đáo hỏi khương hiệu khê mấp mái khoẻ mỏi. vẫn như trước đây kêu tên em đi tưởng cận vô cùng khó xử chu nhầm hạng luôn đứng xem diễn quét mắt nhìn hai người đặc biệt là tưởng cận không cần phải nói tám giờ rưỡi sao hiện tại mới tám giờ chín phút tưởng cận cười sợ kẹt xe tôi xuất phát sớm hơn chút chu tổng tôi đưa phu nhân qua trước chu nhầm hạng ừ một tiếng khương hiệu khê thật sự cạn lời tưởng cận diệt tên bước lên phía trước vừa định sách hành lý của khương hiệu khê chu nhầm hạng đi trước anh ta một bước nhấc vào ly lên Cậu lên xe trước đi Tưởng cần bất giác Có phải hay không anh ta đến quá sớm không Anh ta chập tròn đi xuống lầu Khương hiểu ghệ đi bên cạnh chu nhầm hàng Cảnh này tự như chồng thiện vợ đi xa Lu luyến trong lòng tràn đầy lo lắng Không biết có phải chu nhầm hàng Quý như vậy không Một lát nữa Có phải sẽ cho cô một cái kiss goodbye hay không Đến như lầu chu nhầm hàng bỏ hành lý vào cốp sau xe Quay lại nhìn Khương hiểu ghê Lên xe đi Khương hiểu khề lại tặc lưỡi, quả nhiên không thể chờ đợi gì cả. Tôi đi đây, cô khẽ cắn môi, anh phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Chùi nhầm hàng nhẹ nhàng lên tiếng, không biết quan tâm anh, không tệ. Hai người ăn ý gật đầu một cái, cứ như vậy mà tạm biệt nhau. Cô lên xe, ngồi tại ghế sau, xe chậm rãi lái đi. Đột nhiên quay đầu lại, phát hiện anh vẫn đứng đấy. Một cách đó, Khương hiểu khề đột nhiên cảm thấy, trong lòng thật bình an tại lòng ấm áp thế nên trông sẽ chợt văn lên một bài hát và em trao nhau nụ hôn tạm biệt giữa đường phố không người mặc cho gió thét gạo anh không thể ghìm mình anh và em trao nhau nụ hôn tạm biệt trong một đêm cuồng đoạn trái tim anh đang đời chờ đón nhận những vi thương khương hiệu khê cắn chặt hàm răng trời lý tưởng à có thể đổi bài khác không phu nhân à em muốn nghe bài nào Khương Hiệu Khê Anh ta thật sự gọi đến nghiện rồi sao Trợ lý tưởng đây đọc một bài khác Khương Hiệu Khê kéo kéo khóe môi Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Ánh mặt trời vừa vặn Trời sáng khí trong Anh chùa Nửa tháng sau chúng ta gặp lại Cô vuốt bụng Đừng nhớ em và Tiểu Đậu Nha nhé. Sau khi Khương Hiệu Khê đến phim trường Chùa nhậm hàng lại khôi phục Sự bận rộn của ngày xưa Tối thứ sáu mẹ chu muốn tham gia một hội đấu giá từ thiện, cho nên gọi điện thoại cho chu nhầm hạng bảo anh đi cùng. chu nhầm hạng, bà còn đâu? sao không gọi chồng ấy? mẹ chu, ông ấy có việc bận rồi. chu nhầm hạng, thứ sáu cần đi với mẹ. mẹ chu, gần đây con phải hiểu khê thế nào? sau khi hai đứa lĩnh chứng chu nhầm hàng và Khương Hiệu Khề trở về một chuyến. Người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng đến cùng, trong lòng mẹ chu vẫn tồn tại một ít khúc mắt, chỉ lệ độ và khách khí với Khương Hiệu Khề. Mai thay, Khương Hiệu Khề không lá trái mặt trái với trưởng bói, khách khích khí khí, ngược lại làm bà có thể chấp nhận. Nhưng bất ngờ là Khương Hiệu Khề và bà chu có thể thảo luận với nhau. Bà chu thích chơi cờ trong lúc vô tình. Khương Hiểu Khê tán gẫu cùng bà Chu, bà Chu mới biết Khương Hiểu Khê cũng biết chơi cờ, cho nên đã mời cô chơi thử một ván, kết quả là chơi ba ván, Khương Hiểu Khê thắng hai ván. Bà Chu nhìn bàn cờ trầm tư không nói. Khương Hiểu Khê xấu hổ nhìn bà Chu, bác trai à, bác đừng nóng giận, lần sau cháu nhường ngài vài nước. Bà Chu thật sự cạn lời. Cho khi Khương Hiểu Khê và Chu nhậm hàng rời đi chu nói thẳng nếu bao cù có thời gian trở về chơi cờ với ông chu nhầm hàng lại trả lời mẹ à, hiệu khê đến viêm trường rồi mẹ chu phải đi bao lâu vậy chu nhầm hàng nửa tháng mẹ chu suy nghĩ chẳng lẽ khương hiệu khê thật như nhất nghiêng nói vì sự nghiệp mới ở cùng chu nhầm hàng vì khương hiệu khê chu nhất nghiêng tức giận rất lâu bầu không khí của nhà họ chu đè nén một dạo cũng may mấy ngày nay Chú nhất nghiện bắt đầu công việc, bận rộn đã hòa tàn mất mát và tức giận của cô. Mẹ chú lại nói với chú nhằm hàng vài câu, sau đấy mới cướp truyền thoại và thở dài một hơi. Đối với cô con giàu đột nhiên có, bà thật sự cũng không phản ứng kịp. Toàn thứ sáu, chú nhằm hàng cùng mẹ tới khách sạn Sơn Trang. hội đấu giá mời đến không ít công ty xã hội với các nhân vật nổi tiếng, cảnh đêm chụp không ít ảnh vô cùng số tiền quyền được đưa tặng cho trẻ ở vùng phía tây dùng để xây trường học sửa đường cùng với mua quần áo mới cho bọn trẻ buổi tối chùa nhầm hàng thay mặt dị hằng đang bồi bạn gái ở phía trước mặt dị hằng vỗ tài với bạn gái bạn gái biểu mồi rồi rời đi mặt dị hằng cần đây cậu bận gì thế sao không thấy ra ngoài chùa nhầm hàng lạnh lạnh nhìn anh ta một cái cậu và triệu hân nhiên đã cắt đứt rồi mặt dị hằng sờ sờ mũi trung tội chỉ là bạn bè tốt sao cậu lại quan tâm rồi hả tay trái của chu nhầm hạng luôn đốc trong túi quần tại phòng nhanh nhẹn cách triệu hân nhiên sao một chút mặt dị hằng lại ngạc nhiên đừng nói với tội cậu xem trọng quái nếu thật như vậy tôi khẳng định không chạm vào quái ấy chu nhầm hạng nhìn thẳng vào anh ta mặt dị hằng nghiêm túc nói cậu yên tâm đi tôi và cô ấy không có việc gì cậu có biết không cô trợ lý bên cạnh triệu hân nhiên kia thật sự rất gian xảo hai ngày nãy tôi và triệu hân nhiên tiến triển khá tốt nhưng cuối cùng cô bé trợ lý đã gọi triệu hân nhiên một cuộc điện thoại triệu hân nhiên đã bị tẩy não sau đó lập tức không quan tâm đến tội nữa trù nhầm hàng thoáng cười có đôi khi quả thật minh tình cần trợ lý như vậy bọn họ giúp phân đoạt phương hướng thế nào mới không đi nhầm đường mặc dĩ hằng im lặng chú ý trù nhầm hàng trong lòng tràn đầy hoài nghi nhiều năm như vậy chưa từng thấy anh để ý cô gái nào sau hiện tại bắt đầu quan tâm triệu hân nhiên anh ta rất quan tâm chuyện tình cảm đại sự của anh em đấy từ ngày nói bộ phim tình thái thiên hạ cuối cùng tần trọng Bắc đồng ý rồi trình ảnh và anh ta có chút giao tình hơn nữa cho anh ta mười phần trăm lợi nhuận điện ảnh và truyền hình thật không ít hai ngày nay triệu hân nhiên và tần trọng Bắc diễn với nhau quay nói với tội, tần trọng Bắc có kỹ thuật diễn người cũng không tệ nghe nói ở đoàn làm phim rất được hoan nghênh làm một đám cô bé xài mê sớm biết thế tôi cũng đi làm diễn viên chủ nhầm hạng lại cười lạnh Như cảm thấy hứng thú chọn một ngày đến đoàn phim xem thử Mặt dị hạng dự vào sofa không đi bên kia nóng lắm gần đây đã đến bốn mươi độ chạy qua bên kia lại chịu tội chủ nhầm hạng không nói nữa đứng dậy đến cu ăn uống Mặt dị hạng vội vã đuổi theo sau đột nhiên cô lại muốn đến đoàn làm phim chẳng lẽ thật sự vì chịu hơn nhiên trù nhầm hạng bưng một ly rượu lên lúc này đối diện là người phụ nữ xinh đẹp đi đến chỗ bọn họ người phụ nữ mặc váy dài màu tím tóc dài dùng kẹp cố định lại không đeo nhiều trang sức nhưng không hề che mất khí chất của cô ta trù tổng mặc tổng giọng nói của lương nguyệt nhu hòa chào cô lương trù nhầm hạng và mặt dị hàng chào hỏi lương nguyệt nhận được hai mươi máy giải thưởng trong nước ngoài kỹ thuật diễn tinh xảo cô ta còn vinh danh ở quốc tế trong giới mọi người đều gọi cô ta là cô lương người quen gọi cô ta là chị lương lương nguyệt lại cười nhạt đêm nay buồn chán có phải không tiệc từ thiện tối là một tay cô ta lo liệu là chủ nhân cô đương nhiên nên quan tâm bọn họ cô lương à cô quá lo lắng rồi chúng tôi không phải cảm ơn cô nếu không có buổi tiệc này Tôi và nhầm hạng đều không gặp nhau được. Lương Nguyệt miếm khóe môi. Bạc Tổng vẫn hay nói đùa như xưa. Các cậu đến mới là viên thành của tôi. Đúng rồi, Chu Tổng. Tôi đã xem qua kịch bản của thịnh thế thiên hạ. Thật sự rất chờ mong. chu nhầm hạng lại cười nói. chúng tôi cũng rất chờ mong. Có trọng bác diễn chính tin rằng bộ phim nhất định sẽ mang đến kinh hỷ cho người xem. Lương Nguyệt lại gần đầu. Tôi không quấy rầy các cậu. Chơi vui nhé. Sau này có cơ hội tụ họp Lương Nguyệt chậm rãi rời đi Mặt dị Hằng không khỏi cảm khái Vì mẹ kế của Tấn Trọng Bắc này Quả thật là không tệ Chưa nhậm hàng nhìn bóng lưng của Lương Nguyệt Ừ đúng vậy Trên mạng nói cô Lương bao nhiêu tuổi 36 hay 38 Cậu rảnh rỗi Đi quan tâm tuổi tác của dì, Có thể đâm chút chuyện không Nếu dì ấy không gả cho bà của Tấn Trọng Bắc Hiện tại gặp dì ấy có thể kiều trị đây Mặt dị Hằng nó không sai nhưng Chu nhầm hàng không nghĩ điều đó có liên quan đến anh vào ban đêm tiệc từ thiện này đã trở nên hot trên Weibo ông đêm yên tĩnh khương hiệu khê chờ triệu hân nhiên kết thúc công việc cô ngồi bên ghế không chút để ý lưu Weibo thay tin tức tiệc tối nên xem qua một lần đam từ thiện thật sự là một chuyện tốt trợ giúp người khác còn có thể cứu vớt bản thân khương hiệu khê cất máy đứng dậy đi qua lại vòng lại trên hành lang cô nhẹ nhàng vuốt bụng Vừa đi vừa lẩm bẩm Tiểu đầu nhã, Con nghe cho kỹ Đêm nại bài mẹ đọc cho con Tên là Lạc Thần Phú Khương Hiểu khê vừa đi vừa đọc Đọc tới đọc lui năm sáu lần quay phim cậu trạng có lợi ích Chính là dễ dàng nhập vào hoàn cảnh Gần đây mỗi ngày Khương Hiểu khê để đọc thơ cổ cho tiểu đầu nhã. Đại khái cũng muốn bồi dưỡng đứa bé Thành một tài tử tài hoa hơn người Tấn trọng bác vừa quay xong cảnh cuối hôm nay Đi ra thấy có người lẩm bẩm đọc gì đấy Anh ta cởi y phục nặng nề ra Trầm giọng nói Lại đầy lấy quần áo Cường hiểu khề quay đầu phát hiện là anh Tiền tay tiếp được Muốn đưa đến đâu Tân trọng bắt hiếp mắt Đường theo ánh sáng ít ỏi lại đánh giá cô À hoa đạ là trợ lý của triệu hân nhiên Đặt bên này, Lát nữa trợ lý của tội sẽ đến nhận. Cường hiểu khề lại gật đầu Đặt trang phục qua một bên bởi vì phải đời triều hân nhiên nếu lúc này cô đi thì có chút không ổn anh trăng tĩnh mịch côn trùng kiêu vàng tiến được tiến không tấn trọng mắt chậm rãi cởi áo khoác trong ra cuối cùng chỉ cần lại tia sếp ngắn tài của mình chán người anh rất tốt cờ bắp rắn chắc chắc chắn thường xuyên rèn luyện làn da anh không trắng con đen màu lúa mì rất khí sắc lại khỏe mạnh anh khẽ vuốt vạt áo Cầm khăn lòng đang mồ hôi trên trán em tốt nghiệp ra Hồi lâu sau, tấn trọng bác đột nhiên hỏi. Hả? Khương Hiệu Khề nhìn thấy đáy mắt ảnh mang theo hỏi thăm, trong lòng lập bột một chút. Tấn trọng bác lại thoáng cười. Tôi nhớ ba năm trước, em đã nhận lời mời làm trợ lý của tôi mà. Khương Hiệu Khề lại biến sắc. Anh còn nhớ rõ sao? Ba năm trước, nghỉ hè năm nhất của cô, cô đi phỏng vấn làm trợ lý. Kết quả phản hồi đã thất bại. Chỉ nhớ xem như không tệ. Chủ yếu lúc đó, Khương Hiệu Khề vì không được tuyển làm trợ lý, có rất thương tâm. Vừa lúc bị tấn trọng bác bắt gặp, anh ta an ủi cô vài câu, nói sau này có cơ hội sẽ tìm cô. Không nghĩ đến sau này, cô vẫn vào vòng tròn này, xem ra hiện tại cô đã không thể. Khương Hiệu Khề đem hiếm cười. Năm đó tôi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nghe bỏ qua cho. Sao vậy? Hiện tại con muốn nên làm trợ lý cho tôi không? Tấn Trọng Bắc lộ ra nụ cười Có thầm ý khác Dường như chỉ thuận miệng hỏi Khương hiệu khề căng thẳng nhìn anh Tấn Trọng Bắc vẫn tươi cười như cũ Cô không phân biệt được Anh ta là chân thành hay đùa giỡn Tấn Trọng Bắc có một vòng làm việc Có chỉ nhánh chuyên nghiệp vô cùng Còn có cha là đạo diễn của anh ta Mẹ anh ta lại là diễn viên nổi tiếng Làm sao có thể thiếu người Nói đùa Với cảnh lớn mạnh như vậy Thông báo tuyển dụng